Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Các bạn đang nghe đọc chuyện trên kênh Truyện Mà Duy Ly Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi phần tiếp theo của câu chuyện. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net